mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vô sắc công tử tác giả Thẩm Tiểu Chi người đọc Anh Xuân truyền được tác trên trang web 2vblog.com chương 6 Vận Diễm Lan thích bắn tên sau lưng người khác nhưng trên mặt thì hoàn toàn bày ra vẻ bồ tát hiền hòa hắn kéo thư tiểu đường chạy trốn nhưng lại dùng những viên đá nhỏ làm am khí bắn cho bọn lầu la được theo phía sau đến sức đầu mẻ trán, còn hắn thì mặt mày vẫn ra vẻ kinh hoàng, dẫn thư đường chạy vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này chính là một con hẻm cụt. Nói cách khác, vần Vĩ Lan và Thư Tiểu Thỏ sớm muộn gì cũng bị bọn Lâu La kia tìm thấy. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật mà đám Lâu La lại ngang ngược như cua, hung ác dữ tận, hoành hành bá đạo khắp phố phường. điệu bộ vẫn chúng khiến người qua đường ai nấy đều sợ hãi tránh né Chỉ có vân trầm nhã, xem việc này là việc vui Hắn và Thư Đường trốn trong đống cỏ khô Hai người đều ngừng thở, không dám há miệng nói một tiếng Thư Đường dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng động tỉnh Trong giây lát, nàng nhổm đầu đội đống cỏ khô lên Lắm lét nhìn qua khe hở ra phía đầu hẻm bọn lâu là đồng thuê chém mướn kia vẫn còn đang lục soát xung quanh dần dần tới gần khu vực này trong lòng thư tiểu đường nhảy dựng quay đầu lại đối diện với ánh mắt ráo riêng của vân nguyệt lan đôi mắt vân trầm nhã phát sáng như ánh trăng thấp giọng hỏi sao rồi thư đường cũng đoán được rằng hai người bọn họ nhất định sẽ bị phát giác mím chặt môi lại nói lảng sang chuyện khác Vâng, Nguyên Nhân, có thật là ngươi không biết võ công không? Vân Trầm Nhã sửng sốt Âm thầm lặng lặng ngồi trong đống cỏ khô Bên ngoài có một tia sáng nhỏ chiếu vào Tồn lên đôi mắt sáng quắc của hắn Ít lâu sau, thư đường nghe thanh âm khàn khàn của Vân Trầm Nhã Ta, nếu ta không có võ công, ngươi có coi thường ta hay không? giọng điệu này, nửa buồn bã, nửa bi thương Gót vào lỗ tai thư đường Chạy thẳng vào tim phổi Trong lòng nàng khẽ động vội vàng nói Làm sao có thể Cha ta nói Kim vô xích túc Không người nào là toàn vẹn cả Cần quan nhân ngươi có học vấn Lại biết buôn bán Dùng mạo đẹp đẽ như vậy Đâu cần phải biết võ công Suy nghĩ một lát Điều bộ nàng giống như Hạ quyết định cuối cùng Chỉ huy Ta biết một chút công phu Nếu bọn họ tìm đến đây Ngươi dậy trốn trước đi Ta sẽ bảo vệ ngươi Vân trầm nhã cười thầm trong bụng Lấy một khói ngọc bên hông ra Ngắm nghía rồi nhét vào trong tay của thư đường Trong lòng bàn tay bỗng nhiên dương ra một vật gì đó lạnh lạnh Thư đường ngẩng người ra Nghe thanh âm trong trẻo của vân trầm nhã Vặn ra từ đống cỏ khô đen như mực than nhẹ Ngày ấy muốn tặng ngươi một chiếc vòng ngọc Để xưa cát tị hung Mang theo bên người đã lâu Nhưng vẫn không tìm được dịp đưa cho người. Nói xong Giọng của hắn lại càng nhẹ hơn Như gió thoảng Đeo vào đi Nói không chừng lần sau xem mắt có thể thành công Thư đường cầm chiếc vòng ngọc trong tay Hoàn toàn ngay ngóc cả người ra Một lúc lâu sau Trong đống cỏ khô không một tiếng động Mãi bên kia có tiếng bước chân vang lên Khoảng cách rất gần Chỉ nghe có tiếng người hồ hào Đi, sóc đóng cỏ khô kia lên thử xem Vừa nghe thấy vậy Trên mặt Thư Đường và Vân Trầm Nhã đều cả kinh Vân vị Lan còn chưa kịp phản ứng Đã thấy Thư Tiểu Đường giơ tay sóc đóng cỏ khô lên Quay đầu bỏ lại một câu Vân Quang nhau, ngươi mau đi, mau đi Lập tức cầm một que củi đốt lúa nhảy ra Hướng về phía đám lau la khoa tay múa chân lung tung một hồi Vân vị Lan sửng sốt chấp mắt một cái Lúc này mới chậm rãi đứng thẳng dậy từ đống cỏ khô Mặt trời chính ngọ, tỏa ánh nắng chói chang khắp mọi nơi Con hẻm nhỏ được ánh nắng chiếu sáng trưng Thư tiểu đường giỏi phong phu mèo quào ra Tay đắm, chân đá, hoàn toàn không theo trình tự quy tắc gì cả Nhưng nàng sức lực dồi dào, điệu bộ dữ tận, quyền cước triển khai khắp nơi Trên mù bàn tay, mặc dù bị bầm tím mấy chỗ nhưng cũng đủ khiến bọn lâu la không thể tiến lên. Vầng trầm nhã bỗng nhiên trong lòng có chút tốt nhẫn, đôi lòng mày nhíu chặt, hai mắt nheo lại. Ngay sau đó, bỗng nhiên hắn lắc mình xuất hiện phía sau thư đường. Cũng không ai thấy rõ động tác của hắn như thế nào, chỉ biết trong giây lát Vầng trầm nhã vòng tay choàng lấy thắt lưng của thư đường, bồng nàng đứng thẳng lên, đẩy về phía đầu tường bên cạnh, trầm giọng nói Người đi đi, đừng xen vào việc với người khác Thương tiểu đường chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển Nàng còn chưa kịp phản ứng Đã bị người ta tung bổng qua đầu tường Ánh mắt Vân Vĩ Lan nhàn nhạt Hắn rủ rủ áo Sửa sàng lại ống tay áo Dường mắt nhìn bảy tám người đang bao vây trước mặt Trong lòng bàn tay nắm vài viên đá nhỏ Dìa cao thấp trái phải ném ra Sau một lúc lâu hắn con môi cười cười Khi cười trống rỗng đã tạo, đôi mắt ôm nhã lưu chuyển vẻ nghiêm túc. Những người bao vây xung quanh thấy điệu bộ hắn như vậy, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn không ra công phu thâm hậu của đối thủ, toàn bộ đều án binh bất động. Đúng lúc này, ngoài đầu ngõ đột nhiên vọt tới hơn 10 người, vây hẻm cục này lại chật như nêm cối, thì ra là Hồ Thông cũng đã tìm đến đây. Hồ Thông một tay gõ gõ cây mọc côn, vừa bước vài bước về phía trước, lộ nguyên hình là một tên du thủ du thực, vừa gầm gừ một câu đe dọa cũ rít, không hề có chút sáng tạo nào, vận chậm nhã, để ta xem hôm nay trốn đi đâu. Nói xong, hắn lìa mắt liếc nhìn qua hai bên tháp trái phải, tất cả ai nấy đều đồng tâm đồng lòng, bọn lâu la thấy người bên mình nhiều như vậy, khí thế bừng bừng đầy khích lệ. toàn bộ xông lên vây kiếm vân trầm nhã lại phòng ngờ lúc này gần bên bỗng truyền đến hai tiếng lập cạch thì ra là có một cái nệm rơm rơi từ đầu tường bên kia xuống sau đó trên đầu tường đột ngột xuất hiện một người thư đường của hết sức trèo lên đầu tường nghiêng trái ngã phải một hồi nhắm mắt nếm thở thả người nhảy lên tấm nệm rơm té xuống trọng mông lên trời ngay sau đó Nàng lại vội vàng xoay người bò lên, hùng hổ hướng vân trầm nhã tuyên bố, ngươi đợi chút. Sau đó lại phóng đến đằng sau đống cỏ khô, vùi đầu hụp lặn vừa đó, kiếm một hồi ra được một que củi, nắm chặt trong tay, quay trở lại. Hướng bọn lâu la trước mắt, rõng to một câu, các ngươi không được động đến hắn. Bọn họ không động đến hắn, hơn 10 người đứng đó, bao gồm cả vân trầm nhã bị bao vây bên trong. đều bị cú ngã lão đảo và hành động hùng hổ chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ của thư tiểu đường làm cho kinh sợ một phen. Lúc này thần sắc quân trầm nhã vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng trong mắt như phủ đầy một màn sương mù dày đặc khó nắm bắt. Chưa kịp hồi phục tinh thần lại từ màn kinh ngạc vừa rồi, về lát sau hắn hỏi: "Sao người lại trở về đây?" Thư đường trắng trước người hắn. Bộ trang phục bằng vải khô sọc sạch, nhăn nhúm trên người, cũng không làm vướng chân vướng tay. Nàng khoa tay múa chân ra một tư thế, vần về ve củi, trong tay, đầu cũng không hề xoay lại nói, Ngươi đi mau đi, ta đã nói là sẽ bảo vệ cho ngươi rồi mà. Vần trầm nhã lại sửng sốt, ánh mắt dừng ở que củi trong tay nàng, rồi lại dừng ở thanh cương đao trong tay bọn lâu la xung quanh. Trong lòng Thư Đường lúc này toàn bộ được rối loạn Tuy là sợ hãi, nhưng trong đầu lại trở nên trống rỗng như không có cảm giác gì Về lát sau, từ phía sau truyền đến giọng nói của Vân Trầm Nhã Thì không sợ sao Thư Tiểu Đường nghe vậy sững sốt, quay đầu lại thấy thần sắc Vân Trầm Nhã có chút hoảng hốt nghĩ Thầm chắc là vì hắn sợ quá mức, liền lui lại hai bước, dắt tay hắn, nói nếu phần họ xong lên người cứ tránh làm sao ta đi vân vĩ lan hoàn toàn choáng váng chưa từng nghĩ rằng đầu óc thư tiểu đường lại xoay chuyển mau đến thế một câu mới vừa rồi kia là để lừa địch lời nói hùng hổ vừa thốt ra nàng vừa cầm que củi trong tay ném về phía bọn lâu la vừa dắt theo tay vân trầm nhã bỏ chạy về hướng con hẻm nhỏ chạy đến cuối hẻm không còn đường có thể chạy tiếp bọn lâu la phía sau lại rượt theo không ngừng thư đường gom đống cỏ khô lại sát bên chân tường nói với vân trầm nhã ngươi leo qua tường trước đi ta sẽ theo sau vân trầm nhã chợt bừng tỉnh đã thấy thư đường gãy tay hắn ra lại lượm một que củi khác xông lên chặn bọn lâu la lại trước mắt chớp lên bóng người hỗn loạn không gì sánh được bọn lâu la này thấy người xông tới là một nữ tử cũng không khỏi nhượng bộ một vài phần, nhưng thư đường hung hãn mạnh mẽ, bắt buộc bọn Lâu la phải ra tay. Bọn lầu la không muốn kéo dài dây dưa, lúc này liền giấc đao chém tới. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, thư tiểu đường rõ ràng không phải là đối thủ của bọn chúng. Mới hài bà chiêu cánh tay nàng đã bị trúng ngay đau, máu không ngừng chảy xuống, động lại trên chiếc vòng ngọc vừa rồi được tặng. thư đường đau tê tái phải hóp vào hai ngụm không khí lùi về sau hai bước mới đứng vững sau đó lại xông về phía trước đúng lúc này sau cổ bỗng nhiên nhà đầu nhói que củi trong tay rơi xuống đất thư đường quơ cái quơ phải một hồi liền hoa mắt mà hôn mê bất tỉnh vầng trầm nhã dùng cán đao đập thư đường bất tỉnh thuận thế ôm nàng vào lòng với tốc độ của sấm sét Hắn dùng mũi chân móc lấy cây mọc côn, đẩy cánh tay một cái, cây mọc côn như được truyền thần lực lao về phía trước, trực tiếp đánh bay đại đao của mấy người trước mặt. Gần trầm nhã một tay ôm thư đường, khẽ dũng mình gọt lên tiếp lấy một cây đại đao cầm nơi tay. Hắn cầm đao vung lên, hồ thông nghe một giọng điệu nghiêm nhị lạnh lùng, ngay cả dưới ánh mặt trời gay gắt mà cũng thấy nổi da gà. vốn định mèo vèn chuột đùi dẫn với bọn người một chút không ngờ ngay cả nữ nhân mà các người cũng đánh mọi người đều bị khí thế của hắn làm cho kinh hãi dừng lại một lúc lâu hồ thông hừ một tiếng nhìn nhìn hai bên tả hữu chỉ chỉ vài người người người còn ngươi nữa lên hết cho ta mấy người bị gọi sửng sốt đều ngất đau lên hét lớn một tiếng cắn răng xông lên trong khoảnh khắc chỉ thấy ánh nắng lay động Một thân ảnh như du lông, tựa như động, tựa như không Trong thoáng chốc, liền có tiếng binh khí len can rơi xuống đất Ba tên râu la mới xông lên vừa rồi đều đau đớn té ngã trên mặt đất, mẫu mè lên láng Thì ra là tứ chi của bọn chúng đều bị rách toạt thật sâu Thư tiểu đường vẫn bất tỉnh, miệng vết thương nơi cánh tay không ngừng chảy máu Giọt giọt thấm ướt trên tay của vần trầm nhã lòng bàn tay hắn dính máu của thư đường vừa ẩm ướt vừa nhâm nhớt ngón tay vâng trầm nhã không khỏi giật giật tâm tư nặng trĩu xuống ba phần hắn cũng không biết giải thích cảm giác trong lòng mình lúc này ra sao một cơn gió nổi lên trong con hẻm nhỏ thổi mái tóc nơi trán hắn khẽ tung bay gần trầm nhã nheo lại đôi mắt thâm thúy miệng phun ra một chữ cút mọi người đều kinh hoàng Sau một hồi lâu, cũng không thể di chuyển được nửa bước Vợn trầm nhã lại ngẩng đầu lên, nét mặt vô cảm, đáy mắt dường như ẩn chưa ý cười Chỉ khoảng nửa cắt sau, đầu ngón tay phải của hắn khẽ nhúc nhích Thành đại đao trong tay xoay tít, mang theo nguồn lực, đạo mãnh liệt bay ra Đại đao lia một vòng trong không trung bọn lâu la tránh không kịp, tất cả đều bị thương đến khi thanh đại đao trở về trong tay của vân trầm nhã hơn 10 người trước mắt đều bị đánh cho tan tác vân trầm nhã ném thanh đao một cái lưỡi đao khảm sâu vào tường ba tấc cuối cùng hắn phục hồi lại vẻ thản nhiên phùng ra một tiếng nữa cúc bị bài học vừa rồi lần này vừa dứt lời hồ thông liền mang theo một đám lâu la ù té bỏ chạy xa xa mặt trời chìm khuất xuống núi hoàng hôn trải dài khắp nơi. còn những cục mới vừa rồi chứng kiến một thảm kịch, lúc này lại phủ đầy ánh nắng chiều vàng rực rỡ. Vân vị Lan ôm lấy Thư Đường, đắp nàng lên đống cỏ khô, thần sắc trên mặt hắn vẫn thản nhiên bình tĩnh, cúi đầu xuống xé một góc áo, băng bó sơ cầm máu lại vết thương nơi cánh tay của Thư Tiểu Đường. Có lẽ khi băng bó có chút đâu, tùy Thư Đường hôn mê, Nhưng hàng chân mày vẫn giật giật nhíu lại Ánh mắt vẫn rầm nhã chăm chú hơn Động tác trên tay không khỏi nhẹ lại ba phần Đợi hắn băng bó xong Nhìn lại thư đường Đã thấy nàng rãng mày ra hồn hóp đều đặn Chép miệng chọt lưỡi ngủ thật say Ánh vịt dương siêu vẹo nhuộm cả bờ tường Yên xuống thật sâu một bóng người Kỷ niệm ùa về Như vào một đêm trăng sáng năm nọ Một tiểu cô nương nghiêng ngả lão đảo Chạy từ sau góc đào đến Dùng mạo tuyệt mỹ Cười hì hì ngốc ngất Tiểu tướng không? Ngươi muốn tìm nương tử sao? Tiểu tướng không? Ngươi thấy ta có đẹp không? Tiểu tướng không? Ta cảm thấy người rất đẹp Ta thích ngươi Gân trầm nhã trầm mặt một lát Tụng sâu trong đôi mắt Như nhiễm ba phần hồng trần Trong dây lát Hắn không tự chủ được phương tây. chậm rãi lau đi vết máu trên mặt thư đường sau đó khóe môi nhếch lên nhàn nhạt bình thản cười cười